Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lỗi, do duyên vị diễn đọc, quyển 6, chương 91. Dừng ngựa, chuyển trò, đóng chiêu, suối dục Tào Tháo, mô tính thiên hạ. Tháng 7 năm Kiến An thứ 9, viên thượng của Viện Nghiệp Thành thất bại, bị Tào Tháo đánh cho tơi Tạ bên bờ sông Chương Hà, say sứ giả đến Sinh Hàng, lại bị từ chối. Vô cùng sợ hãi chạy trốn suốt đêm Tới Kỳ Sơn mới dừng lại Tào Tháo truy đuổi kẻ cung đương Y như quỷ sứ chạy theo bác mạng Lại một lần nữa bao vây danh trại của phiên thượng Chẳng nói chăng răng Chỉ ra sức mà đánh Quân Hà Bác thấy quân Tào Đến đánh đầy đồng khắp núi Kinh sợ đến độ không cầm nổi vũ khí Thật ra nếu phiên thượng không bỏ chạy Nỗ lực cố vũ lòng người Thì vẫn có thể tự bảo vệ được Đằng này lôi chạy hết lần này Đến lần khác đã đủ mệt lòng quân rối loạn tinh thần chiến đấu không còn sĩ khí đã hết nhân tâm tan rã ngay cả sức chống cự cũng không còn nữa có kẻ sợ quá ôm đầu lũi trốn có kẻ bỏ cả binh khí quỳ sụp xuống xinh hàng lại có kẻ nóng lòng đầu hàng quay mũi giáo chạy đến đại trướng tìm giết viên thượng bộ tướng của viên thượng là mã diên trương nghi lâm trận làm phản doanh trại lập tức bị quân tàu công phá quân hà bắc tan vỡ toàn tuyến viên thuận thấy thế lớn đã mất vứt bỏ quân sĩ lương thảo xe cộ cho tới ấn tính, phù tiết chỉ dẫn theo mấy tên thân binh nhân lúc rối loạn bỏ trốn tướng sẵn sàng chết quân không tham sống nay thống xoáy đã chạy mất dạng quân lính há có thể liều mình vì một vị chúa như thế khói lửa chinh chiến đã tan trên chiến trường chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh lặng quân hà bát từng uy phong lẫm liệt dưới trứng viên thiệu là thế giờ đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ còn lại một đám lính tráng hồn bay phách lạc đang quỳ mọc dưới đất xin tha chết lòng kiêu dũng khẳng khái của dũng sĩ yên triệu đã mất sạch theo sự si bại của gia tộc họ viên tào tháo cởi ngựa đứng trên đầu núi nhìn doanh trại tan tác của quân viên vui sướng không gì tả xiết trận đánh này phiên thượng coi như đã hết sạch gia sản không còn quân không còn lương cứ để cho hắn chạy viên hy ở ưu châu ít tướng thiếu quân cao cáng ở tình châu xa cách nghinh trung tào tháo không cần phải để tâm đến viên thượng nữa cứ để cho vị huynh trưởng mà hắn coi như cừu thù xử trí hắn quân lính kiểm kê những thứ viên thiệu vứt lại xe cộ khí giới còn đến mười mấy xe trong đó không ít những thứ ngọc nga châu báu tào tháo không ngăn được mỉa mai khi xưa viên thiệu đánh nhau ở quan độ đã mang theo một đống những thứ vớ vẩn viên thượng cũng thật giống cha hắn tiếc rằng việc quan thì lại không hiểu gì kém sao với cha hắn dậy Mã Diên Trân nghi bỏ vũ khí, được quân hộ báo kỵ đưa đến trước ngựa của Tào Tháo quy cả hai gói hầu lớn. Chúng tôi đến quy thượng trầm trễ, mong minh công thứ tội. Các ngươi không có tội mà còn có công, hãy mau đứng lên. Tào Tháo thấy hai viên tướng quy hàng này thân hình cao lớn, lưng hổ eo gấu, nghĩ hẳn là người kiêu dũng, bèn tấm tắc nói: Viên thượng có những dũng sĩ như các ngươi mà lại không thể ra sức chiến đấu thực là đáng cười đáng giận vậy mãi viên là người thô mãn bất giác chửi ầm lên không giấu mình không từ lâu tôi đã không muốn đi theo viên thượng rồi bọn chúng huynh đệ tàn sát đấu đá lẫn nhau còn ra giống khốn kiếp gì nữa gặp kẻ địch thì chỉ biết chạy trận này đánh thật là bực mình cúc khốn kiếp hắn đi ông đây về theo tào tặc không phí mạng cho hắn nữa y chỉ biết nói cho xướng miệng buộc mâm nói ra cả hai chữ tào tạc. Mọi người trong tàu tranh thấy y nói thế lập tức định rút kiếm ra. Tàu Tháo chỉ cười kha kha, ngăn lại. Không hề chi, không hề chi. Lão Phu vốn không có ơn gì với họ, gọi một tiếng là tạc thì có sao chứ. Sau này Lão Phu hậu đại cho sĩ nhân hà bác. Đến lúc đó, bọn họ có còn coi ta là tặc không? trương nghi y có tu dưỡng hơn mã chiên, Quỳ xuống nói. Xin minh công thứ tội, sợ dĩ bây giờ chúng tôi mới đến đương nhờ, chẳng phải vì có tâm kiêu ngạo. Cũng không phải chấp mê bất ngộ đi theo viên thượng Mà là chúng tôi vốn xuất thân thảo mạn Được viên thiệu cất nhắc mà theo về hàng ngũ Nên muốn được báo ơn tri ngộ của tiên chủ mà thôi Nào ngờ huynh đệ viên thượng Lại chẳng ra gì như vậy Nam tử mình cao bậy thước Nói đến đây thì mắt hổ lệ rơi Mãi duyên cũng buồn rầu mãi không thôi Tào tháo thầm nghĩ trong lòng Viên bản sơ ơi, viên bản sơ Ông quả nhiên là kình địch của tào mẫu ta Dù đã chết rồi mà vẫn còn nhiều người nhớ đến như vậy Tuy bị thất bại ở quan độ Thương đình Nhưng nếu chẳng phải ông đã mất sớm Ta cũng không thể lấy được ký châu dễ dàng như thế này Nói một câu đúng với lương tâm Ta không thể hoàn toàn đánh đổ được ông Mà chính là bắt nạt Hay đứa con ngốc nghếch của ông Thì mới thành công vậy Nghĩ đến đó Tào Tháo càng nhận thấy rằng Việc lung lạc nhân tâm Ở hà bác quan trọng như nào Vội học theo cách người cố hữu viên thiệu Nói lão phu và viên bản sơ từng là quan đồng triều cùng nhau đến đỗ hoàng quang. ta rất hiểu điểm anh vĩ của ông ấy lần này ta đến không chỉ là thu lại đất hà bắc cho triều đình kỳ thực cũng là giáo huấn cho đám con bất hiếu của ông ấy vậy những câu giả dối đến mức không thể giả dối hơn thế này đêm xa lừa đám thảo mãn võ phu như mã trương thì vẫn hữu hiệu hai tướng ngưng lợi ai oán ai nấy móc trong người ra một chiếc hộp gấm cung kính đệ lên trước mặt tào tháo hứa chữ đặng triển e rằng có chuyện giả trá trong đó vội nhận lấy trước rồi mở ra kiểm tra một lượt mới chuyển cho tào tháo xem chỉ thấy có một chiếc ấn vàng và một chiếc ấn đồng ấn vàng là ấn đại tướng quân của viên thiệu năm xưa tào tháo đón thiên tử dựng hứa đâu tự nhận chức đại tướng quân lấy viên thiệu làm thái úy viên thiệu lấy làm nhục vì ở dưới tào tháo có ý muốn nhận đó tiến đánh tào tháo không dám gây sự vội vàng nhường lại chức đại tướng quân cho viên thiệu Lại xây khổng dung đến trao cho chiếc ấn vàng này. Giờ đây, ấn còn đó mà người đã mất. Có thể nói là vật về với chủ cũ. Lại nhìn đến chiếc ấn đông. Trên khắc tám chữ truyện Chiếu Thư Nhất Phong Kháng Hương Hậu Ấn là ấn tự tạo của viên thiệu. Dùng khi mới cự nghĩa binh hiệu triệu thiên hạ khi xưa, trước đây, Tào Tháo đã từng thấy viên thiệu mang chiếc ấn này ra xem chơi. Mới quyết tâm mỗi người một ngã. Nghĩ lại, viên thiệu còn từng cho mình xem một chiếc ngọc phát hiếm có không chút tì vết dường như có ý khi nào đại công cáo thành sẽ đem ra khắc ngọc tỷ để mang theo nó lên ngồi ngòi báo nhưng rốt cuộc là đem rổ thưa múc nước uổng công không miếng ngọc phát đó không biết đã rơi lẫn vào cát bụi nơi nào rồi tào tháo phất vất tay bảo lầu túy thu lấy giúp mình mang về dâng lên triều đình khi ấy lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ trương tú cởi con chiến mã cao lớn giáng vẻ nghiêm cẩn đi tới bên cạnh còn có một đám lính tốt đang khiêng mấy đồ vật rất lớn lưỡi phủ việt băng vang cờ tiết mau và cờ xí lớn mất lưỡi phủ việc là mất đi quyền sinh xác mất cờ tiết mau thì sẽ mất danh nghĩa thiết lập quân đội mất cờ xí thì sự uy nghiêm của vị thống soái quân đội còn đâu trận đánh hôm nay vẫn là trưng tú dẫn đầu đánh vào danh trại địch đoạt lấy cờ xí tào tháo mỉm cười chắp tay trương tướng quân vất vả lập được công lớn rồi, Trừng Tú xuống ngựa lại mừng. Tất cả là nhờ vào thần uy hiển hách của Minh Công. Chính vì Trương Tú từng giết hại con trai của Tào Tháo, nên mỗi khi ra trận đều gắng sức vô cùng, lại không bao giờ dám ỷ vào công lao mà kiêu ngạo. Tào Tháo không ngớt lời tán thưởng. Tướng quân thật không hổ là thân gia tốt của lão phu. Lão phu sẽ tâu lên triều đình phong thêm áp một ngàn hộ cho tướng quân. Trừng Tú hoảng hốt, ông ta đã là thiên hậu hầu, lại giao phong thêm một ngàn hộ nữa. Đừng nói tới các tướng trong tàu doanh đều không thấy so được Mà tất cả quan phiên trong triều Trừ tàu táo ra cũng không ai bằng Trương Tú xua tay từ chối Mặt tướng không dám nhận Nói rồi bỏ mũ đâu mâu, định dập đâu Quách gia đứng bên hiểu ngay Vội bước tới đỡ Trương Tú dậy Rồi ghé vào bên tai nói nhỏ Ngài với chú Công có mối cụ thù Nhưng chú Công lại ban quan cao Lộc hậu cho ngay Đó là để cho người trong thiên hạ nhìn vào Nếu ngài không nhận Thá chẳng phải làm hại danh tiếng chí công vô từ của chúa công ư Trương tú khi ấy mới ngồi ra Nhưng nhận phần thưởng hậu hỷ như thế Trong lòng vẫn thấy ái nái Ông ta không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa Quay lại vẩy vẫy tay Chúng bây đâu, đem kẻ thù của chúa công lại đây Theo những tiếng quát tháo chửi mắng Bọn thân binh đã lôi trần lâm đến Lúc này ông ta đã thất vọng chán chương Đầu bù tóc rối Hai tay bị trói Vai bị buộc vào một cây trường mâu Hai mắt trống rỗng nhìn xuống đất Bước đi lão đạo như kẻ mộng du, lần trước Trần Lâm đến xin hàng thai cho viên thượng. Tào Tháo không tính toán với ông ta, lần này nhất định khó tránh được kiếp nạn. Nợ mới, nợ cũ sẽ phải trả bằng hết. Tào Tháo mỉm cười, nhìn Trần Lâm. Trần Khổng Chương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng như lời lão phu trước đây đã nói phải không? Tào Tháo vốn đã truyền quân lệnh từ trước, thấy Trần Lâm thì nhất định phải bắt sống. Trần Lâm còn nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu im lặng. Âm quỳ sao không ở cùng một chỗ với ông? Trần Lâm hạ giọng nói, đã chết trong đám loạn quân rồi, âm quỷ không được chiếu cố. Như Trần Lâm, nên vừa giáp mặt với quân Tàu liền bị chém chết ngay. Hãy tìm thi thể âm quỷ kẻ trung thần phải được an tán chu đáo. Tào Tháo cười nhạt một tiếng lại nói, kẻ sống chưa chắc đã vui, kẻ chết chưa chắc đã buồn. Chết trong chiến trận có khi lại sung sướng, chứ sống thì phải chịu tội. Một tràng cười nham hiểm khiến Trần Lâm lạnh rung người không biết tào tháo lại dùng loại cực hình gì để tra tấn mình ông định cất lời xin tha nhưng dẫu sao cũng đã ngân này tuổi rồi năm xưa lại cũng là môn khách trong phủ hà tiến nếu Hà mình cầu xin tha mạng chẳng những khiến tào tháo coi thường mà chính mình cũng thấy coi thường mình trần lâm trong lòng lo lắng cúi đầu suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào quả nhiên tào tháo cười nham hiểm dây lâu rồi chợt đói sắc mặt lớn tiếng quát bảo trần khổng chương lão phu với người có án thù gì mà ngươi lại thảo nghịch chửi rủa tàu gia ta thậm tệ đến vậy dù cho hai nước chiến tranh có phỉ bán lẫn nhau thì có liên can gì đến ông cha của ta hôm nay nếu ngươi không nói được rõ ràng lão phu sẽ băm phầm ngươi làm trăm mảnh trước ba quân cánh ngàn đau băm phầm đang cận kề trước mắt trần lâm cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều bước lên một bước quỳ xuống nói chuyện thảo hịch chỉ là tên đã trên dây cung không thể không bắn vậy ngươi nói gì tên đã lắp trên dây cung không thể không bắn vậy câu trả lời của trần lâm dường có vẻ qua lo nhưng kỳ thực thâm ý rất sâu trần lâm tự viết mình như mũi tên còn dây cung khống chế chính là viên thiệu viên thiệu bắt trần lâm thảo hịch thì ông ta chỉ có cách phải thực thi chuyện ấy cũng như dây bắn tên đi chứ tên không thể tự quyết định Tào tháo nghe câu ấy nhất thời không nói được gì hơi quay đầu nhìn lại chỉ thấy bọn lộ túy, phòng khâm lưu trinh nguyễn vũ đều buông tay đứng im sau ngựa của mình đào tháo dường như ngộ ra Nếu ngược lại, ta sai bọn lộ tí viết hịch chửi mắng viên thiệu, bọn chúng hay dám không viết. Đôi bên chẳng phải giống nhau cả sau. Thân phận của Trần Lâm cao hơn nhiều so với bọn chúng. Khi Hà Tiến giữ chính sự, đã là chủ bà trong mạc phủ cũng coi như có chút tiếng tâm. Hiện đang là lúc cần lôi kéo lòng người ở Hà Bắc. Ta cần gì phải bắt ông ta vào con đường chết. mã Diên trưng nghi là tướng, giết bao nhiêu quân của ta trên chiến trường mà còn có thể tha thứ được thì cần chi phải làm khó một kẻ văn nhân lấy đào bút làm cơm cháo thôi được tào tháo dần thu lại vẻ giận dữ cởi trói đi hay cho cầu tên đã lắp trên dây cung không thể bắn phiên bản sơ đã có thể là dây cung của ngươi lão phu sao lại không thể chứ ta nhận mệnh cho người làm ký thức từ nay về sau trưởng quản việc văn thư lão phu muốn buổi tên này của ngươi bắn ai ngươi phải bắn kẻ ấy cho lão phu đa tạ tàu công đã khoan dung trần lâm được trở về từ cõi chết hai mắt lệ chải vòng quanh quân sĩ cởi dây trói cho ông ta tuân du trần kiều cả bên trái người bên phải đỡ dậy nhớ lại năm xưa tuân du cùng là diện thuộc trong mạc phủ của hà tiến với trần lâm còn trần kiều với ông lại là đồng hương quảng lăng những kẻ làm quan trong thiên hạ chạy không ra khỏi một cái vòng tròn tình riêng cũng hậu lắm khi ấy biền bĩnh chuyển quản quân giới cũng đã đến một tay cầm sổ sách một tay cầm que tính từ cách rất xa đã cười ha hả, chúa công trận này chúng ta phát tài rồi, viên thượng đem gia sản vứt hết lại cho chúng ta, chỉ riêng số giáp trụ đông mâu đã có tới hai vàng bộ, lại còn trường mâu cung nỏ khiên thuận nhiều không kể xiết đủ để chúa công trang bị cho mấy bộ binh mã nữa đấy. Tào Tháo vừa vui mừng vừa có mấy phần kinh sợ, quân đội có Tào Tháo cai quản là vương sư có danh phận chính đáng của triều đình, nhưng cũng chưa từng có nhiều giáp trụ đông mâu như thế, rất nhiều quân đội. Vẫn còn phải dùng khăn vải quấn đầu, viên gia chỉ cắt cứ một phương mà lại có nhiều quân giới tốt như vậy. Đó là còn bị mất một nửa trong trận quan độ rồi, Tào Tháo không thể không thừa nhận. Thực lực mà viên thiệu đã tích lũy được trong 10 năm nay. Nghĩ đến đó, Tào Tháo càng thấy chiến sự không thể để lỡ, lập tức quay ngỡ truyền lệnh. Quân ta nghỉ ngơi ở đây một đêm. Hàng binh tạm giao cho các tướng Hà Bắc là Chu Linh, Trương Cáp, Mã Viên, Trương Nghi, Thống Lĩnh. Ngày mai quay về Nghiệp Thành hội họp với Tào Hồng. Dạ, chúng tướng Đồng Thanh nhận lệnh, tiếng dạ ràng vang động tận trời cao, uy phong của Tàu quân đã không còn ai trong thiên hạ có thể sánh băng. Trong khi hồi quân, Tàu Tháo lại xoàn một bản tấu chương gửi về Triều đình, khoe công lao của mình. Trước, thần đã tâu rằng, nghịch tạc viên thượng quay về, lập tức sẽ cổ vũ quân tinh nhậy mà đánh. Nay thượng đã bên lính chấn động, bộ hạ không giữ được, phải dẫn quân bỏ trốn. Thần dẫn quân cầm cơm, mặt giáp, cờ trống chói lọi Quân hộ báo thét gặp giặt chỉ trong màu cờ để chói mắt, nghe tiếng thét đã mất hùng. Bỏ giáp cởi giáp. Tự phải tàn rã, thượng một mình một ngừa trốn chạy, phức bỏ cả tiết Việt, ngụy tạo. Mũ đau mâu một vạn chín ngàn sáu trăm hai mươi cái. Còn như giáo khiên cung kích, thì không thể điếm hết. Bản tấu chương ấy tào tháo cũng chẳng kép gì, tiếng trống trận, khiến viên thượng phải khiếp sợ chỉ có điều người mà nó khiến cho khiếp sợ lại là thiên tử lưu hiệp tào tháo dẫn quân về nghiệp thành đem tiếc việc ấn thụ thu được bill lên ngọn thương dài cho binh sĩ trên thành xem quân giữ thành thấy viên thượng đã thua chẳng còn ai đến cứu viền nữa sĩ khí liền tan biến số nhảy xuống thành đầu hàng ngày càng nhiều nhưng quân sư hạ bát thảm phối là kẻ thà chết không chịu khuất phục vẫn không chịu mở cớ thanh đầu hàng Bên trong không còn lương thảo, bên ngoài không có quân cứu viện. Cũng vân chống cận đến cung, thậm chí còn đánh lui hay đờ công thành của quân tàu. Phiên thượng sau khi thua chạy thì trốn đến cố an. Phiên đàm coi như đã nắm được cơ hội báo thù, lập tức dẫn quân, đuổi theo truy sát. Phiên thượng cục ngã không thể gượng dày được, chỉ còn cách bỏ thành trì tiếp tục trốn chạy. Lần này chỉ còn biết chạy đến ưu Châu, đi theo nhị ca phiên hy. Phiên thượng vừa đi khỏi, ký châu coi như hoàn toàn hết hy vọng. Phần thư sinh hàng của các huyện thành lũ lược gửi đến Tàu Danh. Viên đàm về danh nghĩa đã đầu hàng Tàu Tháo, duy nhất còn lại một tòa nghiệp thành lẻ lôi này mà thôi. Trước tình thế như vậy, Tàu Tháo quyết định không đánh nữa, chỉ cho quân đóng đồn bao vây nghiệp thành thật chặt, lấy nỗi sợ hãi và đói khát, làm vũ khí, đánh một trận cuối cùng với thẩm phối. Chẳng mấy chốc đến cuối tháng 7, thẩm phối chảy dụa đã hơn nửa tháng, mà vẫn không có động tĩnh đầu hàng. Nhưng quân giữ nghiệp thành đã tuyệt vọng rồi. Còn chưa đến đêm mà tiếng khóc của quân sĩ đã vang vọng rất xa, chỉ là vì sợ uy thẩm phối, không dám làm phản bỏ trốn mà thôi. Một đêm tối đen như mực, trên bầu trời xa tích, chỉ có một vành trăng non. Những áng mây âm u buông thấp khiến môn vật trên thế gian như bị úp trong một chiếc bát khổng lồ, tối tầm mịt mù, u u ám ám, tào tháo cây ngựa theo đường đi xuống phía nam, tuần tra danh trại. Đi theo bên cạnh chỉ có động chiêu và bọn vệ sĩ hứa chữ, bởi thắng lợi đã gần trước mắt. Trong lòng hoang hỷ, đoàn người càng lúc càng xa dần danh trại, đến tận cánh đồng phía nam nghiệp thành. Nhờ ánh đuốc bập bung và ánh trăng mờ ảo, mọi người đưa mắt nhìn ra xung quanh, cánh tượng đập vào mắt chỉ là những hình ảnh tiêu tan. Xung quanh nghiệp thành trước đây cũng là nơi trù mật dân cư đông đúc, nhưng hơn nửa năm chiến trận, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Dân chúng kẻ đào vong, kẻ trốn trong thanh, ruộng đồng hoang phế. Nhà cửa dân cư đều bị quân tàu dở xuống những tương trại, Lấp cầu phao, lũy đất của những trang viên cường hào đã bị quân Tàu phá hủy từ lâu. Cảnh vật chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát, không hề có một tiếng gà kêu chó sủa, mà chỉ nghe thấy tiếng sói tru ở phía xa xa. Tâm tình vui vẻ của Tào Tháo dường như cũng vơi bớt. Mấy hôm trước có quân báo Công tôn Độ đem cho con trai hắn là Công tôn Khang, Ấn Thủ Vĩnh Ninh Hầu, ta ban cho, lại còn bắt giữ sứ giả lương mẫu. Tên cuồng đồ ấy Thật không biết điều Quả là muốn trở mặt với ta đây Đúng là ít ngồi đáy giếng Coi trời bằng vung Sớm muộn hắn cũng thành ba Chứ đau của chúa công thôi Đổng chiêu vui vẻ nói Lập nghiệp dễ, Giữ nghiệp biết khó Dù có hại được kiệp thanh Thì còn phải khôi phục lại diện màu ngày trước E là còn phải mất mấy năm trời Đổng chiêu có vẻ gì chẳng mấy để tâm chúa công phụ mệnh thiên tử Chinh thảo bốn phương Dân chúng tất nhiên yêu mến kính trọng Chiến sự qua rồi khuyến khích nông tan, đồng điên, giúp dân chẳng bao lâu dân cư sẽ lại trù mật ngựa xe như nước Nghiệp huyện đây, đất giàu dân mạnh, căn cơ cao dày phát triển trở lại cũng không phải là chuyện khó khăn gì Đồng Chiêu vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh thấy cách đó không xa có một gò đất không cao lắm chỉ ta nói chú công cởi ngựa cũng mò rồi chúng ta hãy lên gò đất kia xem xét động tỉnh của nghiệp thành thế nào cũng được Tào Tháo mấy hôm nay kiên trì dùng thuốc của Hoa Đà đau đầu đã có thể chuyển biến tốt giờ đây chẳng thấy mệt mỏi gì nên cũng muốn vận động một chút để tối về dễ ngủ gọi đất hoàng ấy thật sự không có gì đặc biệt trèo lên chơi cũng vô vị chỉ là nhờ độ cao để có thể nhìn vào nghiệp thanh cho rõ hơn mà thôi nhưng trong thành tối đen chỉ thấy ánh đèn lác đác tựa hồ quân dưới thành đã hết hy vọng chỉ còn chờ chết đống chiêu như buộc miệng than thở vì tranh đoạt tòa nghiệp thành này mà không biết bao nhiêu người đã phải máu nhộn xa trương Lại còn bao nhiêu người ôm hận mà chết nữa Tào Tháo thấy ông ta thở ngắn thanh dài Công nhân này Ông là người từng trải qua Sống to gió lớn Làm sao cũng than thở như kẻ thư sinh thế Từ xưa đến nay Công nghiệp của bậc đấy vương tướng xói nào Mà chẳng phải đổi băng mảng người Tuy xương trắng đầy đồng Máu chạy thành sông Cũng vẫn được hậu nhân kính nể Tại hạ không phải là than thở công nghiệp thiên cổ Mà chỉ là than thở cho đất nghiệp thanh Tốt lành này thôi Đất tốt lành ư Tào Tháo lấy làm khó hiểu Nghiệp thành này không giống như những huyện thành tầm thường khác Nó có thể giúp làm nên bá nghiệp phản thế Tào Tháo cười Chuyện ông nói là chuyện của Tề Hoàng Công Năm xưa Hoàng Công tôn vương thất Trấn di địch xây dựng ngũ lộc trung mâu Nghiệp thành chính tòa thành trì Để cùng bảo vệ đất hoa hạ Đống chiêu trong mặt hồi lâu Lại giải thích Minh Công hiểu sai ý tại Hạ tại Hạ không phải nói bá nghiệp thời Xuân Thu Mà là bá nghiệp trong thiên hạ hiện nay. Tào Tháo là người một lúc. Rồi lại cười lớn. Công nhân này, ông lại nói chuyện cười với ta rồi. Còn làm ra bầu thần bí như phương sĩ thế. Đồng chiêu đưa mắt nhìn Tào Tháo. Cảm thấy lần này, Tào Tháo cười không tự nhiên chút nào. Lại nói tiếp. Chuyện cười cũng được. Mà nhàn đam cũng được. Chẳng qua để Minh Công vui vẻ giải sầu, Cả ngày bận rộn việc quân. Minh Công đã đủ mạch nhọc rồi. Tại hạ từng làm chức thái thú ngụy quận. Dưới trứng viên bản sơ Biết rõ một số hiện cũ ở đất này Minh Công có hứng nghe không Được, ông nói đi Tào Tháo nhìn vẻ mặt ung dung của Đống Chiêu Dự cảm rằng ông ta muốn nói đến một chuyện Không hề tầm thường Đống Chiêu lấy giọng nói Minh Công học thuộc thi thư Thông hiểu kinh dịch Những chuyện xa xưa Những chuyện xa xôi đời trước tại Hạ không cần phải nói nữa Chắc hẳn Minh Công cũng đều đọc qua rồi tại Hạ chỉ nói đến thủ lĩnh căng vàng, trưng giác tào tháo vội cắt lời này công nhân làm sao lại nhắc đến kẻ phản tặc ấy thế phản tặc cũng thấy, anh hùng cũng vậy điều đó là người thiên cổ chỗ này lại chẳng phải là kim điện ở triều đương chúng ta nói một chút cũng chẳng sao chứ đống chiêu thấy tào tháo không phản bác nữa lại nói tiếp trương giác thủ lĩnh căn vàng vốn là nhân sĩ ở cự lộc từng đọc sách và làm một chân nha lại tu tập theo kỳ thư thái bình kinh có bùi chú làm phép cho bệnh cho người môn sinh tính đầu đông nhất là người cùng quê nhưng ngài khởi binh lại bỏ gần tìm xa đến mãi tận nghiệp thành cử sự binh lực lớn mạnh trước tiên đánh chân định không xuống phía nam mà ngược lại tiến lên phía bắc minh công có biết là nguy do gì không tào tháo đã dần chú ý lắng nghe bất giác cho mày lắc đầu chuyện này thật không hiểu vì sao năm xưa đồ đảng của trương giác là mã Huy nghĩa bị bắt ở kinh kỳ bị tiên đế ngủ xa phanh thay ở chờ lạc dương ta từng chính mắt được thấy trương giác nghe được chuyện này vội vàng cử binh tập hợp dân chúng khắp tám châu trong thiên hạ y muốn lật đổ xa tắt nhà hán theo lý mà nói muốn làm việc phi vi thường nên hòa tốc tiến quân đến hà nam nhưng hắn ta chẳng những không phổi xuống phía nam mà lại còn khởi từ nghiệp thanh lên phía bắc lấy chân định hành động ấy đúng là không hợp lẽ thường vậy đống chiêu phước sâu cười nói nếu minh công xét theo đạo dụng binh tất nhiên thấy không thông nhưng lấy âm luận ý Thì không có gì thần bí trong đó Cử sự ở nghiệp thanh rồi Trước tiên lấy chân định Thật ra là lấy ý mấy chữ ấy Với nghĩa là Đại nghiệp có thể định vậy Nghe Đổng Chiêu nói vậy Tào tháo để hiểu ra Cảm thấy trong lòng thư thái Trương Giác kia rút cuộc là giang hồ thuộc sĩ Dựa vào thủ đoạn ấy để lề bịp ngu dân Chứ có làm nên đại sự gì Không ngờ Đổng Chiêu lại nói một câu Đầy thâm ý sâu xa Trương Giác chỉ là một tên giặc ngu dân như huynh đệ viên bản sơ, viên công lộ, đâu phải là giang hồ thuộc sĩ. Chuyện này có liên can gì đến họ viên? Nụ cười của tào tháo tắt dân. Sự can hệ không hề nhỏ trong đó có liên quan đến một câu sấm ngữ. Đống chiêu nói đến đó bỗng nhiên dừng lại. Quay sang nhắc, thẩm phối ở Nghiệp Thành vẫn còn một số quân mã. Nếu như hắn phát hiện chúa Công đang ngầm dò xét ở đây mà mở trộm cửa thành sai quân đột kích thì rất không hay. Xin chúa Công hãy cho dập hết rút đi tào tháo thấy động chiêu lo lắng như vậy là hơi thừa nghiệp thành binh thiếu lưng hết đã như cá nằm trong chậu sao có khả năng đột phá vòng vây mà đến đây đột kích nhưng thấy động chiêu nhìn mình ánh bắt nghiêm túc biết rằng hẳn có nguyên do gì trong đó liền giơ tay lên bảo cũng được tắt hết đuốc lửa đi hứa chữ vẫn luôn đứng hầu ở phía sau vội bảo bọn vệ binh vứt đuốc lửa xuống đất lấy chân dụi tắt tối nay trời nhiều mây ánh lửa vừa dập tắt lập tức chỉ còn một màn đêm đen bốn bề tĩnh lặng không một âm thanh trên địch lâu nghiệp thành mấy đốm sáng tựa như trôi nổi trên không trung yên lặng hồi lâu đống chiêu mới nhè nhè thở ra một hơi chậm rãi nói vừa nãy tại hạ nói đến một câu sấm ngữ mà thực ra minh công nhất định cũng đã nghe qua rồi đó là câu đại hán giả đương độ cao trong xuân thu sấm có nói đến trong màn đêm đen chẳng ai nhìn thấy thái độ của tào tháo chỉ nghe thấy ông chậm rãi nói trọng khang ta với công nhân có chút việc cần bàn, các ngươi hãy tạm lánh đi. Dạ, hứa chữ không dám hỏi nhiều, liệu rằng ở chỗ vắng vẻ này không có nguy hiểm gì. Động chiêu cũng không đến nỗi bu hại chút công, liền dẫn mọi người mò mẫm đi xuống dưới đòi. Đợi tiếng móng ngựa lập cộp đã đi xa rồi, tao Tháo mới lại cất lời. Ta cho rằng ông có điều gì muốn nói. Hóa ra lại là câu hại người vô cùng ấy. Khi xưa, viên thuật nhân câu này mà tiếm vị phải rơi vào kết cục thế nào? Công nhân, ông đâu phải không biết Đó là vì công viên lộ Đã giải không đúng Đúng là chữ đầu trong đương đồ Có thể đồng nghĩa với chữ đồ trong lộ đồ Nhưng hoàn toàn không phải Trong tên tự của ông ta có chữ lộ Là ứng với thiên mệnh Câu ấy thật ra có một thâm ý khác Tào Tháo vừa thấy Hiếu Kỳ Vừa có một cảm giác mắc tội Bàn luận về chủ đề này rõ ràng là phản nghịch Vì không tiện cất lời hỏi liền cười nhạo nói Học thuyết sấm phỉ, lão Vu xưa nay, không tin. Không để tâm như phiên thiệu. Năm xưa trong trận quan độ, quân Tàu cướp được đại danh của quân Hà Bắc. Trong quân tướng của phiên thiệu, có thu được lượng lớn, sách vở về sấm phỉ. Tin hay không tin, vốn chẳng có gì khác nhau. Có người cho dù hiểu rõ, nhưng không phải là thiên mệnh quy về thì có ý nghĩa gì? Thật ra học thuật sấm phỉ, vốn xuất phát từ Hà Đô Lạc Thư, trong kinh dịch có nói, Hà Xuất Đô Lạc Xuất Thư thánh nhanh tắc chi khi xưa phục khi ngẫu nhiên thấy long mã đội mai có vằn đỏ chữ xanh mai tựa mai rùa sống tới chính thước phía trên có vẻ phương dị các ngôi sao cũng số vận hưng phong của đế vương khổng tử tuy nghiên cứu kỳ lưỡng về những bí ẩn trong đó nhưng không dám sửa phép của tiên vương vì vậy mới ngầm ghi vào vĩ thư cất dấu để truyền cho bậc đế vương đời sau học tuyết xấm phỉ, tương hợp với kinh dịch lại theo lý luận về ngũ hành trong thiên hồng phạm có thể thấy là cũng không hoàn toàn phi lý tào tháo thấy động chiêu cố gắng biện giải cười nhạt nói học thuộc của cổ nhân cao thâm khó lường nhưng xâm phỉ của người nay lại là khiên cưỡng phụ họa giải ý lời văn sai lệch đi sao có thể sánh cùng với hà đô lạc thư mà nói được cũng không hẳn vậy màn đêm đen đạt tiếp thêm cho động chiêu không ít can đảm bởi không phải nhìn sắc diện tào tháo mà nói chuyện tuy có vương mãn xung tính xâm phỉ ngụy tạo đêm đanh nhưng không thể vì lý do một người mà bỏ ca một nền học thuật. Đức quan Vũ đế Triều Ta là bậc minh chủ trung hưng. Cũng rất tin chuyện này. Ngài khởi binh ở Nam Dương là dựa vào câu: Lưu thị Phục Hưng, Lý thị Phụ Tá, đến khi dựng cờ xưng đế, lại dựa vào niềm lành của xích phục, tế cáo thiên địa. Điều viện những lời sấm ngữ ra, quan Vũ đế dùng Tôn Hàm làm đại tư mã, Vương Lương làm đại tư không, cũng là bởi lời sấm văn mà chọn, Vân Đại Nhị thập bát tướng ứng với các vị tinh tú trên trời chỉ vì đêm độc hà đầu hỏi xương phù mà phong thiện ở thái sơn lại cho dựng linh đài tích ưng minh đường công bố đầu sắm ra thiên hạ nếu cứ như minh công nói lẽ nào những việc làm ấy của đức quang vũ đều là sai hết ư đóng chiêu lấy kinh nghiệm thành công của hoàng đế khai quốc ra thì tào tháo phản bác làm sao đây tào tháo chia hừ một tiếng tuy không nói nhưng trong lòng lại có vô vàn cảm khái nếu một năm trước mà hỏi ta câu này ta sẽ nói thẳng rằng, quang phủ đế, mê tính xấm phỉ là say, nhưng bây giờ thì, ta không thấy thế nữa. Một người, nếu từ dân thường tay trắng, mà có thể bước lên ngôi vị đế vương. Đó quả là một việc vô cùng vượt bậc nếu không nhờ thiên mệnh trợ giúp, sao có thể say kiến cười đời. Thiên mệnh suy cho cung, cũng là ý của con người mà thôi. Đại hán giả, đương đầu cao, đống chi hoài lâu không thấy tào tháo nói gì, lại từ tốn giải thích tại hạ từng nghe các vị thái sử bàn riêng với nhau kỳ thực đương độ cao chính là nói đến ngụy khuyết cái ở hai bên đường lớn mà lại cao hơn đường tất nhiên là thứ này mà ngụy khiết còn có nghĩa là triều đương hiện giờ dưới chân minh công chính là đất ngụy quận nghiệp thành chính là đất phát tích cơ nghiệp của nước ngụy nếu như theo đó mà nói được đất ngụy tức sẽ được triều đình được thiên hạ Đồng chiêu nói đến đó tào tháo mới nói chen vào ngụy khuyết vốn là lầu cát, thực ra không liên can đến triều đường, chẳng qua là trong sách trang tử có nói thân ở ngoài chốn sông bể lồng gợi dưới nơi nguy khuyết. do vậy đám thư sinh sau này mới nói rằng nó có nghĩa là triều đường. nào hay đống chiêu lại cười hỏi ngược lại, câu ấy cụ thể xuất xứ từ thiên nào trong sách trang tử mình công có biết chăng? có gì mà không biết? đó là thiên nhượng vương tao tháo thốt ra hai từ này rồi bỗng im bạc nhượng vương. đống chiêu trầm ngâm nói nhỏ thiên hạ này cũng có thể kế nhau nhường nhau vậy trọng sinh trọng sinh tắt kinh lợi chỉ cần có đức với dân chúng trong thiên hạ ai ngồi trên ngôi vị ấy có khác gì nhau chỉ là người đời ngu muội vô tri bỏ gốc lấy ngọn không lôi sửa văn đức công nghiệp chỉ một mực tìm kiếm các loài sấm phỉ nên mới nói nhau bại vong phiên thuật tự cao tự đại trương giác phiên thiệu lại tự cho rằng được nghiệp thành là có thể được xã tắc nào có biết đâu chuyện sở vương hỏi cân nặng của đỉnh nhưng nặng là ở đức chứ không phải ở đỉnh Kẻ có thể lên ngôi cổ ngủ An định thiên hạ tất phải là kẻ có đức Tế độ chúng sinh Đồng chiêu nói đến đó hơi ngưng lại giây lát Rồi lại nói thêm Nói cách khác, chỉ cần là người có đức Cứu vớt được chúng dân là có quyền Bước lên ngôi của ngủ, an định thiên hạ Cơ gặp gỡ thiên cổ như ánh chớp đá lửa nháy mắt sẽ đi qua Nháy mắt sẽ qua đi Nếu như không thể nắm ngay lấy Chỉ có thể khiến cho hậu nhân Nắm cổ tay than thở mà thôi Ý tứ lộ liễu như vậy Tào Tháo hay lại không nghe ra, nhưng không biết vì sao, ông chẳng hề có phản ứng gì. Trong lòng động chiêu vô cùng thấp thỏm. Tuy rằng những lời mình nói ra, chỉ có Tào Tháo nghe, nhưng ai biết được Tào Tháo có tán đồng hay không. Vừa định đưa mắt nhìn trộm thân sắc của Tào Tháo, chợt có một đám mây đen bay qua, che nốt ánh trăng mờ mịt cuối cùng. Bốn bề chỉ còn một màu tối đen. Đến bốn người cũng không nhìn thấy nữa. Trong màn đêm, chỉ nghe Tào Tháo nói nhỏ. Người nói hết chưa? Chưa. Minh Công cũng muốn nghe tiếp không ạ? Đống chiêu lại hỏi ngược lại, nhưng rất lâu. Cũng không thấy Tào Tháo đáp lời, bèn lấy căng đảm nói. Tại hạ xin được nói liều. Mong Minh Công nghe chơi vậy. Trong màn đêm đen, tất cả đều tĩnh mịch, Hai người đối diện mà không nhìn thấy nhau. Lời đống chiêu dần càng sâu xa hơn. Tại hạ từng nghe được mấy câu truyền ngôn. Ban đầu thiên tử bị Lý Thôi quách chỉ bức đi lúc chúng binh bại ở Tào Dương vốn cùng định đi thuyền theo đường sông sang phía đông, đến Duyện Châu hoặc Ký Châu để yên thân. Nhưng Thái sự lệnh Vương Lập nói, sao Thái Bạch đi ngang qua bầu trời, ngược hướng với sau hình hoạt. Thiên tượng không lợi cho thiên tử theo đường sông sang phía đông, cho nên mới đổi đi lên hướng bắc, cho nên mới đổi đi lên phía bắc. Vượt sông qua cửa chỉ quan, dời xa giá lên ăn ấp. Đúng là đặc điều bị chuyện. Tao Tháo cười nhạt một hồi. Chuyện này Đinh xung cũng từng nói cho ta biết. Khi ấy dường bù phản đối đi thuyền sang phía đông Nói hành nông có đến 36 bãi cạn lớn nhỏ Sông ngồi giao cắt lẫn nhau Không lợi cho việc đi thuyền Thị trung lưu ngải từng làm huyện lệnh huyện thiểm Khác thuộc địa hình Cũng không đồng ý đi đường thủy hoàng thượng nghe theo lời đề nghị của họ Mới quyết định vượt sông đi ăn ấp Chuyện này căn bản không liên quan gì đến thiên văn Đúng như lời Minh Công nói Đích thực là vì nguyên nhân ở đường sông Đống chiêu không hề phản đối Nhưng sau khi đến ăn ấp Thiên tử lập đăng tế trời, nếu chẳng phải thiên tượng có biến động. Hoàng thượng chưa thoát được đại nạn, cứ chi lại vội vang, tế trời chứ. Tào Tháo không nói gì, tựa hộ bị câu hỏi của Đổng Chiêu chằn họng Phát sinh truyền dị thương, thiên tử tế trời. Đó hoàn toàn là việc hợp đạo lý, Đổng Chiêu thấy Tào Tháo hồi lâu, không đáp lại được. Bèn tiếp tục nói, lúc đặt chân đến ăn ấp. Phương Lập có nói riêng với Lu Ngãi rằng, thiên tượng biến ảo không thể thay đổi được. Có thể tránh một lúc, nhưng không thể tránh cả đời Sau Thái Bạch đi ngang qua bầu trời Ngược hướng với sau hình hoạt Hai sao sớm muộn cũng sẽ gặp nhau Tại một điểm Mà hỏa với kim tương ngộ ấy là tượng cách mệnh Quốc tộ, quốc tộ nhà hán Làm sao Đống chiêu hạ giọng nói nhỏ Quốc tộ nhà hán sắp tận Đất ngụy, đất ngụy tấn Tất sẽ có tân thiên tử lập nên Ông ta nói đến đó Chỉ thấy Tào Tháo thở dài Không có bất kỳ phản ứng gì Liền đánh bạo Sau đó Vương Lập lại nói với đương kim thiên tử rằng thiên mệnh đến đi, ngũ hành bất thường Thiên hạ nhà hắn thuộc hành hỏa, thay cho hành hỏa là hành thủ, ký thừa hắn thất chính là... Động chiều căng thẳng vô cùng, tưởng như tim đã dần lên tận cổ họng, không biết nếu nói tiếp thì phản ứng của Tào Tháo sẽ như thế nào. Nếu không may Tào Tháo nổi giận, cả nhà chính họ ác sẽ mất mạng dí đau. Nhưng nếu ông ấy không nổi giận, ngày sau mình nhất định sẽ được phú quý. Đổng chiều ti đã quyết tâm đánh một canh bạc, nhưng lời đến đầu lưỡi vẫn không thể không giữ lại. lúc lâu sau tào tháo lại cất giọng nói vẻ tào tháo lại cất giọng nói vẻ âm trầm người nói nốt đi. xin minh công chuẩn cho tài hạ một việc. tài hạ mới dám nói nốt việc gì. đống chiêu lập cập nói xin minh công hứa. tài hạ nói xong rồi bất luận minh công có vui hay giận xin cũng chết trách tội tài hạ. tào tháo bỗng nhiên cất tiếng cười u ám. Động công nhân ở đây chỉ một màn đêm đen. Dơ bàn tay nhìn không rõ năm ngón lão phu dù có bằng lòng với điều kiện của ngươi nhưng không có ai nhìn thấy không có ai làm chứng ngày sau ta hối lại thì ngươi làm gì được ta đống chiêu chợt ngậu ra sợ rung lên ta nhầm rồi tào minh đức cả đời có bao giờ chịu để ai khống chế thiên tử còn hay mất là nằm trong tay tào tháo đời này làm gì có ai có thể chế ước được ông ta ta tuy có thể dâng lời nói nhưng không có quyền đòi điều kiện nghĩ đến đó đống chiêu quỳ sụp hai gói xuống đất Biết rõ rằng Tào Tháo không nhìn thấy, vẫn dập đau, công cọp xin tha. Ván đã đóng thiền. Không thể thay đổi được, chỉ cần dựa vào những gì ngươi vừa nói. Ta đã có thể giết ngươi rồi. Động chiêu rung rảy như cành cây trước gió, xin minh công tha tội. Làm kẻ bề tôi, có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Nếu làm sai một bước sẽ phạm tội tài trời, không thể dung thứ được. Giọng của Tào Tháo lành như băng, nhưng câu ấy lại mang hai ý nghĩa. Tựa như đang trách mắng Đồng Chiêu Nhưng lại như đang nhắc nhở chính mình Hòa đã đến rồi vẫn cứ phải liều Việc đã đến nước này chỉ có thể tìm sự sống trong cái chết Đồng Chiêu bố chặt mười đầu ngón tay xuống đất Cắn răng đánh bạo ngẩng phát đầu lên nói Đã là nói một câu Đúng phải chết Nói hết ra cũng phải chết Hạ quan chỉ một lòng trung thành vì minh công Xin cứ được nói hết với ngài vậy Tượng trời đã chỉ Ấy là lòng người đã hướng về Kế thừa giang, Kế thừa giang sơn hắn thức Chính là xa tắc của nước Ngụy Người được thiên hạ ngày sau nhất định là họ tao hỗn xược Người dám đem tà ngôn mê hoặc tà ư Động chiêu chỉ thấy trên cổ mình Lạnh buốt Từ hậu có một cây kiếm sắt đã kề lên cổ mình Bốn bề tối đen Nhìn không thấy rõ Ông ta không dám làm bự gì nữa Bất chấp hậu quả biện bạch Việc đầy muôn vàng xác thực Năm xưa tại hạ phụng mệnh trương dương Đến ăn ấp hoàn toàn không phải Là nghe bàn tán ngoài đường thấy sự lệnh vương lập Hiện vẫn còn ở hứa đô. Thị trung lưu ngải ghi chép cho đương kim thánh thượng làm văn chứng. Tại hạ, há dám đặt điều cho bọn họ. câm miệng, tao tháo quát to, cắt lời. Đêm tối như đặt quánh, vạn vật đều tan vào màn đêm đen vô tận. Không có một tia sự sống. Động chiêu tê liệt trên mặt đất. Cảm thấy như mình đang rơi vào một vực sâu không đáy. Mở to hai mắt mà chỉ nhìn thấy một màn đen đặc. Mở to hai mắt mà chỉ thấy một màu đen đặc. Nói sợ hãi như cây đau sắc, đè chặt trên cổ, ông ta không động đậy được, chỉ chờ số phận, phán quyết. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe thấy tiếng nói ôm tồn của Tào Tháo vòng lại từ phía xa. đêm nay đúng là tối đen như mực, chúng ta đều thành kẻ có mắt như mù rồi. Lời nói trong lúc này mới thật là nói mò, cổ nhân có câu, vua không cẩn mật thì mất bề tôi, bề tôi không cẩn mật thì mất mạng. Những lời không ra đâu vào đâu này hãy bỏ qua đi, sau này không được nhắc lại nữa thì ra tàu tháo đã lẳng lặng đi xa gió nhẹ thổi lại mây đen tan đi ánh trăng sáng lại trải đầy trên mặt đất tất cả dần rõ ràng trở lại đống chiều như trở về từ cõi chết ông bò lê trên mặt đất đứng thở hổn hển lặng nhìn theo bóng tàu tháo dẫn nam vị sĩ đi xa dần mà trên cổ vẫn còn cảm giác lạnh ngắt vội đưa tay lên sờ làm gì có ai dí gươm trên cổ mình chẳng qua chỉ là một cơn gió lạnh ngẫu nhiên thổi tới mà thôi đống chiều bật cười Cười mình đã quá nhát gan, lại quá lo xa. Con người ta luôn biết tùy theo cảnh ngộ mà thay đổi. Muôn sự đều là dòng nước chảy thành sông. Trên đời này, không một ai có thể dẫn dắt tâm trí của Tào Tháo. Tất cả đều do bản thân ông tự suy nghĩ vậy.